Xin chào các bạn, sách hay mỗi ngày xin giới thiệu với các bạn phần tiếp theo của cuốn sách 10 thói quen của Triệu Phú, phần 4, sức mạnh đến từ câu chuyện của bạn. Nếu như chúng ta không bao giờ đối mặt với thử thách và thất bại, chúng ta sẽ không bao giờ định hình được cá tính với bản thân. Cá tính của mỗi người của chúng ta đến từ những khoảng thời gian chúng ta không tin tưởng vào bản thân. Nhưng bằng cách nào đó, chúng ta vẫn thực hiện điều mình muốn và vượt qua nó một cách mạnh mẽ, chống đỡ với những khó khăn và thách thức. Đó chính là cách chúng ta khẳng định cái tôi và sức mạnh của mình. Brandon Burchard trả lời phỏng vấn Dean Graziosi Mỗi người trong chúng ta đều có một hay nhiều câu chuyện làm nên cuộc sống của mình. Cốt lõi của câu chuyện chính là nơi ta sống, cảm xúc, tinh thần và đôi khi là thể chất của ta. Câu chuyện đó có thể đóng vai trò như một cơn gió giúp cánh buồm cuộc đời mỗi người tiến về phía trước, nhưng cũng có thể trở thành mỏ neo, lôi con thuyền trở lại. Kẻ phản diện nội tâm, kể câu chuyện khiến cho người ta chỉ có thể sậm chân tại chỗ. Nếu như bạn nhớ lại cách kẻ phản diện này, hành hạ chúng ta như thế nào, bạn sẽ hiểu, hắn làm điều đó bằng cách kẻ đi kể lại một điều rằng, ta không thể làm được điều gì hết, cho đến khi ta tin điều đó chính là sự thật. Việc chúng ta cần làm rõ ở đây đó là chính chúng ta mới là người kể chuyện của mình, chứ không phải bất cứ ai khác. Chính chúng ta là người vạch ra tầm nhìn cho cuộc sống của mình và gạt bỏ những câu chuyện xưa cũ lại phía sau. Để có thể định hướng câu chuyện cho đúng với tầm nhìn mục tiêu của cuộc sống, bạn sẽ cần một chút nỗ lực, nhưng hãy thử nghĩ mà xem, không phải mọi thành công. Của cái vật chất mà bạn đang hằng mong muốn sẽ trở thành hiện thực nếu bạn chỉ cần cố gắng một chút mỗi ngày hay sao. Vậy nên, hãy cam kết với bản thân mình, chuẩn bị tinh thần đối mặt với khó khăn và cùng nhau cố gắng. Trong chương này, chúng ta sẽ bộc lộ hết câu chuyện của bạn, thậm chí là tất cả những thứ tưởng chừng như vô hại nhưng đang giữ chân bạn và kìm hãm tiềm năng của bạn. Câu chuyện của Gina Một trong những học viên lớn tuổi của tôi là bà Gina, một người phụ nữ tuyệt vời và cũng là người bạn thân của tôi. Khi tôi gặp Gina, bà có một câu chuyện vô cùng đặc biệt về xuất phát điểm trong cuộc đời bà và việc bà, đừng tin, bà từng tin tưởng mình sẽ trở thành một người như thế nào trong tương lai. Nhưng trước khi đi vào câu chuyện của bà, hãy để tôi nói bạn biết Gina đã từng là một người như thế nào. Bà là một người phụ nữ nội trợ ở nhà, khi chồng bà làm việc bên ngoài, Gina bận bịu với đủ thứ công việc trong gia đình, sắp xếp, lên thời gian biểu, chăm sóc chồng bà, Nick, dạy piano, kiếm thêm tiền khi có thời gian, và quan trọng hơn cả là một bà mẹ siêng năng. Gina vô cùng hài lòng với cuộc sống của mình, tuy nhiên, ở một khoảng lạc nào đó trong tâm trí mình, đôi khi Gina nghĩ... Bà đã bỏ qua giấc mơ và mục tiêu của mình, chỉ để đảm bảo cho gia đình mình bền vững, cũng như êm ấm. Chúng ta luôn chất vấn bản thân về những lựa chọn của mình, nhưng dù thế nào, điều quan trọng ở đây là Gina thấy hạnh phúc với vai trò bà đã lựa chọn. Điều thực sự khiến bà không hạnh phúc ở đây, chính là kẻ phản diện nội tâm và câu chuyện hắn đã tạo ra trong tâm trí Gina khiến bà dần suy sụp và chất vấn về mọi thứ. Một bước ngoặt thay đổi đã diễn ra, đó là khi các con của Gina, từng người một vào đại học và bắt đầu cuộc sống tự do, một người con gái của bà kết hôn với một người đàn ông tuyệt vời. Đối với Gina, không có gì hạnh phúc hơn việc đón nhận niềm vui này hay bất cứ thành công nào khác mà, bà đặt, mà các con bà đạt được. Tuy nhiên, cùng lúc đó, kẻ phản diện nội tâm bên trong bà đã tạo ra một câu chuyện hoàn toàn khác hẳn và nuôi dưỡng những cảm xúc tiêu cực. Khi Nick nói với bà, chúng ta cần kiếm thêm chút tiền để trang trải cho học phí đại học và đám cưới của con gái chúng ta, Trina của những ngày xưa cũ đã trỗi dậy. Câu chuyện xưa cũ ấy như thế này. Tôi đã 60 tuổi rồi. Từ trước đến nay, tôi luôn hoàn thành bổn phận của một người vợ và một người mẹ. Lúc nào tôi cũng cố gắng hỗ trợ gia đình hết mức. Vậy mà giờ đây, công việc đó đã không còn nữa. Tôi già yếu, cô đơn và vũ trụ. Một vài người bạn bảo tôi rằng giờ là thời điểm để nghỉ ngơi, trân trọng những gì đã qua và chi tiêu tiết kiệm cho sau này. Tôi chẳng có khả năng đặc biệt nào cả, may ra thì tôi có thể kiếm thêm chút tiền nhờ dạy piano tại nhà hay làm người chào đón khách ở các cửa hàng mua sắm trong khu vực. Xã hội hiện nay người trẻ tuổi, nên một phụ nữ già như tôi không thể làm được gì to tát cả. Thôi thì ít ra Tôi cũng đã làm tốt vai trò một người mẹ. Câu chuyện tưởng chừng không tệ lắm phải không? Trên thực tế nó còn hơn thế. Nó thật sự là một điều khủng khiếp với Trina. Bà trở nên trầm cảm, tuyệt vọng, cảm thấy không xứng đáng với cuộc sống này nữa. Rõ ràng câu chuyện trên chỉ là một ảo tưởng mà Trina tự nghĩ ra. Nhưng do bà lặp lại câu chuyện đó quá nhiều lần trong đầu, nên nó đã biến thành hiện thực. Thậm chí... Và còn tin tưởng tuyệt đối vào nó Cảm xúc có được từ những câu chuyện chúng ta tự kể hàng ngày Sẽ tạo nên cuộc sống của chính chúng ta Thật khó để diễn tả những điều đã xảy ra Nhưng tôi chỉ có thể tóm gọn lại cho bạn Cảm xúc, suy nghĩ và câu chuyện bạn kể cho mình Tạo nên cuộc sống hàng ngày của chính bạn Nó ảnh hưởng đến bạn mọi lúc, mọi nơi Và đến mọi điều mà bạn làm Trong câu chuyện của Trina Trina Bà đã tự vẽ ra câu chuyện, tôi là một kẻ già yếu vô dụng, có lẽ cuộc đời tôi cũng chỉ đến vậy, và tôi phải chấp nhận nó. Và Gina đã sống tiếp với suy nghĩ như vậy, cho đến khi tôi giúp bà tạo ra một sự phá cách. Bà đọc cuốn sách của tôi, và một điều tôi chắc chắn ở đây là, bà đã nhận ra câu chuyện của mình là một sự giả dối. Khi Gina có thể nhận thức kẻ phản diện nội tâm và cách hắn sáng tạo nên câu chuyện này trong tâm trí bà, bà đã quyết tâm tìm cách đánh bại hắn. Bà coi kẻ phản diện này là một kẻ thù thật sự, thay vì chỉ nghĩ hắn là một kiểu trừ tượng nào đó, Gina nhận ra rằng chỉ cần bà thay đổi câu chuyện một chút thôi là đã có thể thay đổi hiện tại và tương lai của mình. Và đó chính xác là những gì bà đã làm. Gina bắt đầu với việc kể lại cho chính mình một câu chuyện hoàn toàn mới, một câu chuyện giúp thay đổi cuộc sống, gia đình và cả tương lai phía trước của bà. Tôi là một người phụ nữ 63 tuổi vô cùng mạnh mẽ và tự tin. Tôi đã xác định được bước đi tiếp theo cho cuộc đời một mình. Tôi vẫn còn sắc đẹp và đầy nhiệt huyết. Tôi có thể làm được mọi thứ như bất cứ ai khác, dù là ở độ tuổi nào đi trăng nữa. Tuổi tác không giới hạn chúng ta, ngược lại, nó cho chúng ta thêm sức mạnh, cách sử dụng sự khôn ngoan để cư xử thông minh và nhạy bén hơn. Không gì có thể ngăn cản tôi mưu cầu niềm vui, sự hạnh phúc, tiền bạc và những thứ tôi khao khát. Chúa đã ban cho tôi những khả năng vô tận, bởi vậy tôi sẽ tận dụng tối đa chúng vào cuộc sống của mình. Thật là tuyệt vời! Một câu chuyện hoàn toàn mới mẻ từ một người phụ nữ trước đó từng nghĩ mình già yếu, vô dụng và không xứng đáng với bất cứ công việc nào. Câu chuyện mới mẻ ấy đưa Gina vào đúng lộ trình và đây là những gì bà đã đạt được sau 5 năm kể từ khi thay đổi. Bà bắt đầu tự kinh doanh và có thể kiếm tiền để trang trải cuộc sống, giúp chồng bà không còn phải đi làm nữa. Đi du lịch 25 thành phố ở nước Mỹ... Và rất nhiều quốc gia trên thế giới Đồng tác giả một cuốn sách chia sẻ về những kinh nghiệm thay đổi của bà Mua cho mình một căn nhà mơ ước nhìn ra bờ biển ở Cedar Thanh toán được toàn bộ các khoản học phí đại học cho con Giảm cân, luyện tập để có một thân hình hoàn hảo Thuyết phục được con trai từ bỏ công việc vất vả hiện tại để về làm cho công ty của bà Thưởng thức những món ăn tuyệt vời, uống rượu vang cao cấp Mỉm cười nhiều hơn với bất cứ ai tôi từng gặp truyền cảm hứng cho con cái về cách đặt mục tiêu và đạt được nó China nói đây là thành công lớn nhất của bà hãy dừng lại và suy nghĩ một chút thành công mà China đạt được không đến từ việc thay đổi thế giới bên ngoài bà không hề trúng xổ số hay được thừa kế một khoản tiền cách xù bà không gặp may mắn ngẫu nhiên cũng như không gặp một ai đó giới thiệu cho bà một công việc béo bở Điều thay đổi duy nhất chính là thói quen và câu chuyện của bà. Chinor đã trở thành chiếc điều hòa trong cuộc sống của mình thay vì vai trò của nhiệt kế. Nếu như câu chuyện này của Chinor chưa được tạo động lực, chưa tạo được động lực thay đổi bản thân cho bạn thì có lẽ bạn đang bị lấn quá sâu vào câu chuyện cũ rích của mình rồi đó. Bạn thấy đấy, Gina không hề suy sụp và tuyệt vọng khi nhận ra câu chuyện của mình chính là nguyên nhân nếu bà tiến lên. Bà sống một cuộc đời nhàm chán, như lúc trước, và nó ngăn cản bà giải phóng toàn bộ tiềm năng của bản thân, và khi nhận ra mình không cần thêm bất cứ điều gì bên ngoài để vươn tới những thành công, bà đã viết lại câu chuyện của mình, chỉ có cách kể lại câu chuyện, thì Gina mới có thể đạt được sự thành thơi và hạnh phúc thực sự đến từ bên trong con người bà. Tất nhiên, tiền bạc là một thứ tốt, nhưng nó cũng chỉ là điều đi kèm với điều tuyệt vời nhất mà thôi. Giờ bạn có thể nghĩ, Ừ thì đúng là cách làm này tốt cho Gina. Nhưng nếu tôi không thông minh và mạnh mẽ như bà ấy thì sao? Nếu Gina là người duy nhất, từng trải qua sự thay đổi tróng ngợp này, thì có lẽ chuyện bạn vẫn còn hoài nghi, cũng là bình thường thôi. Nhưng Gina không phải trường hợp cá biệt gì cả, ít nhất theo những gì tôi biết. Tôi từng tiếp xúc với nhiều kiểu học sinh khác nhau, những người có chỉ số IQ, lý lịch, cá tính, khả năng hoàn toàn khác nhau và họ đều có thể làm được như Gina. Không quan trọng, bạn đang ở đâu trong cuộc đời mình, bạn có một công việc ổn định, một gia đình êm ấm, bạn có đủ tài chính nhưng chưa thỏa mãn hay đã thấy hài lòng. Hay thực tế, bạn chẳng dư giả gì, tất cả những điều đó đều không quan trọng. Điều cần quan tâm ở đây, chính là câu chuyện mà bạn tự kể cho mình, một câu chuyện bạn cần phải thay đổi, bởi nó đang ngăn cản bạn vươn tới thành công. Hãy luôn nhớ, thay đổi câu chuyện, thay đổi cuộc đời bạn. Tôi có thể dừng lại ở đây và để cho câu chuyện của Trina truyền cảm hứng cho bạn, nhưng nó sẽ chỉ có tác dụng một đến 2 ngày rồi lại đâu vào đấy. Tôi muốn bạn đắn chặt điều này vào nhận thức của mình. Cùng nhau, chúng ta sẽ biến ước mơ của bạn thành hiện thực. Tôi sẽ trao cho bạn một công cụ giúp bạn thay đổi câu chuyện cũ dích của mình, thay đổi tư duy suy nghĩ, phát triển những thói quen thành công của một triệu phú và có cho mình sự tự tin cần thiết để tiến lên một nước thang mới trong tài chính hay bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống. Giờ chính là lúc để tìm ra câu chuyện đang níu cuộc sống của bạn lại. Khám phá câu chuyện của bạn Để có thể biết được câu chuyện của chính mình và xóa bỏ nó, chúng ta sẽ cần phải đưa chúng ra một cách rõ ràng trong tâm trí. Hãy nghĩ về một khía cạnh trong cuộc sống mà bạn đang muốn trải nghiệm sự thay đổi lớn nhất. Vì bạn đang đọc cuốn sách này, nên những thứ giấy dễ thường là kiếm thêm nhiều tiền, khởi nghiệp hay mở rộng công việc kinh doanh, hay tìm một công việc bạn yêu thích để chứng tỏ bước tiến lớn của bạn. Vậy nên, bạn hãy dừng lại một chút và tự hỏi mình thêm vì sao những điều này vẫn chưa xảy ra với bạn. Hãy chắc chắn, bạn không viện đến trách nhiệm, không tự đổ lỗi cho mình, cũng như không chối bỏ những sự thật hiển nhiên. Hãy thành thực và viết ra lý do bạn vẫn chưa đạt được những thay đổi đột phá trong cuộc đời mình. Để làm bài tập này, Hãy nghĩ về những yếu tố đang níu chân bạn lại. Tình hình kinh tế, thiếu thời gian, sếp của bạn, đồng nghiệp của bạn, bất đồng quan hệ vợ, chồng, trình độ chuyên môn bằng cấp hạn chế, khả năng tài chính, sức khỏe hay là các mối quan hệ. Vô số yếu tố có thể kể ra ở đây, tôi chỉ liệt kê một vài trong số đó để kích thích bạn nghĩ về những thứ đang chắc, đang chắn giữa con đường vươn tới giấc mơ của bạn. Giờ tôi muốn bạn hãy thật sự tập trung xem bạn đã kể cho mình câu chuyện gì. Trong nhiều trường hợp, khi bạn muốn phát triển một lĩnh vực nào đó mà không thể làm được, có nghĩa là có một câu chuyện đã đứng giữa bạn và điều đó. Nó giống như một bức tường mà bạn có thể dễ dàng phá bỏ, nhưng tất nhiên chỉ là khi bạn nhận ra sự tồn tại. Nó ở đó. Bạn có thể truy cập website www.php.com TheBannerLife.com và tải bài tập Negative Story, có nghĩa là câu chuyện tiêu cực, ở một tài nguyên sách, bạn có thể thấy những yếu tố được đề cập đến ở chương trước, kẻ phản diện nội tâm, việc không lý giải câu hỏi vì sao, đang tiếp thêm năng lượng cho câu chuyện tồi tệ, khiến chúng trở thành hiện thực trong tâm trí bạn. Hãy nghĩ tới câu chuyện bạn kể đã trở thành một phần của bạn như thế nào? Có thể những tin tức tiêu cực bạn nghe và đọc được hàng ngày chính là động lực thúc nảy câu chuyện tồi tệ đó, hay có lẽ nào là việc bạn luôn được sẵn phải khắc phục điểm yếu của mình đã giúp tạo nên câu chuyện. Hay lời khuyên tồi từ bạn bè của bạn đã củng cố thêm cho câu chuyện của bạn và dần biến nó thành niềm tin vững chắc trong bạn. Có thể, bạn đang tự nghĩ, đây đâu phải là một câu chuyện, đây là hiện thực đấy chứ. Nếu đó là điều bạn nghĩ, vậy tốt thôn, hãy cứ viết ra. Hãy nhớ câu chuyện về cuộc sống trước đây của Trina hoặc dựa vào danh sách cạch đầu dòng ở trên. Hãy thử tìm hiểu sâu hơn một chút và tìm hiểu về những suy nghĩ hạn chế đã tạo ra câu chuyện này. Những câu chuyện có thể đã gắn bó với bạn từ thuở hữu thơ, tiêm nhiễm những tư tưởng tiêu cực và niên rồ nhất là nó được in sâu vào tâm trí ta bởi những người thân yêu nhất. Họ đã vô tình khiến ta tự nghi ngờ vào tiềm năng của bản thân bằng cách áp đặt những kinh nghiệm mà họ từng trải qua. Nếu như ông bà, cha mẹ bạn từng sống qua thời kỳ đại suy thoái, họ sẽ có một lối suy nghĩ rất nghiêm túc về tiết kiệm tiền. Họ thường nói và tin vào những điều như Con cần ở trong phạm vi an toàn của mình. Hãy cố gắng kiếm được một công việc với mức lương đủ để trang trải cuộc sống. Đừng cố gắng theo đuổi đam mê bởi nó rủi ro so vô cùng và có thể khiến con mất tất cả. Điều quan trọng ở đây là, đó là thời kỳ đại suy thoái. Nhiều người thậm chí còn không có đủ thức ăn cho một bữa ăn. Vào thời điểm đó, người ta không cho phép có bất kỳ sai sót chạy hướng nào. Điều quan trọng là phải sống sót. Hầu hết mọi người phải nhận bất cứ công việc nào họ tìm được. Bởi nếu không có tiền, họ không thể sống được. Những suy nghĩ ấy đã được ông bà, cha mẹ áp đặt vào bạn, để rồi chúng luôn níu chân bạn lại mà không hề hay biết. Có thể bạn muốn mở công ty, muốn mở rộng kinh doanh, tìm kiếm công việc mới, nhưng nỗi sợ hãi và ám ảnh về an toàn tài chính từ người đi trước truyền lại đã khóa bạn lại một chỗ. Đó chính là câu chuyện mà ông bà, cha mẹ kể lại cho bạn từ thời đại suy thoái. Mà bạn thậm chí còn không biết cụ thể nó như thế nào, vì bạn không sống trong thời kỳ đó. Thực chất, nó chỉ là một cuộc chiến vô hình. Hay theo như cách chúng ta quan niệm một cuộc chiến chống lại kẻ phản diện đang làm bạn trì trệ. Lối suy nghĩ tiêu cực có thể đến từ bất cứ đâu, từ tôn giáo bạn theo đuổi, quan điểm chính trị của bạn, cho tới những người mà bạn quen biết. Niềm tin hạn hẹp của bạn lén lút dẫn dắt điều khiển những gì bạn làm và định hướng con người bạn. Không phải việc một ai đó nói với bạn rằng tâm trí bạn đang bị kiểm soát bởi một kẻ khác là một điều điên rổ hết mức hay sao. Nhưng nhiều khi đây lại chính là những gì đang xảy ra trong cuộc đời bạn. Bạn hãy cố gắng tập trung vào những suy nghĩ và câu chuyện đang hạn chế khả năng của mình. Mỗi khi bạn có ý định là một điều gì đó lớn lao, nhưng cũng thật nhiều rủi ro, điều gì sẽ níu bạn lại? Hãy viết ngay những điều đó ra, đừng lo lắng khi bạn viết ra những điều lặp lại trước đó, vì đa phần chúng giống nhau. Bài tập này được đưa ra nhằm tách những niềm tin sai lệch đó ra khỏi tâm trí bạn. Tiếp theo, bạn hãy nhớ lại xem những niềm tin này đến từ đâu? Bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng, phần lớn chúng lại là quan điểm của bố tôi, quan điểm của thầy giáo, hoặc đó là suy nghĩ của vợ hoặc chồng tôi. Ngay cả khi chúng là niềm tin của những người khác, chúng cũng đã ở bên bạn lâu đến mức trở thành hiện thực của bạn rồi đó. Bởi vậy, chúng ta cần xác định chúng và nhận biết cách chúng được tạo ra. Bạn sẽ nhận ra về căn bản, đó không phải là niềm tin của bạn, mà là niềm tin người khác đặt vào bạn. Giờ, nếu bạn đã xác định được chúng, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để không chỉ chứng tỏ rằng câu chuyện kia là sai, mà còn có thể đảo ngược nó và kể một câu chuyện giàu cảm hứng hơn, đem lại nguồn năng lượng hoàn toàn mới trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Những suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn như thế nào? Bạn sẽ không hình dung được hậu quả của những câu chuyện tiêu cực ấy đối với mình. Hãy dành ra vài phút và tự đánh giá ảnh hưởng của chúng bằng cách trả lời những câu hỏi sau. Nó có hủy hoại sự tự tin và lòng tự trọng của bạn không? Nó có khiến bạn tức giận không? Bạn có sống trong ngờ vực băn khoăn về bản thân mình không? Nó có khiến bạn suy nhược sức khỏe, sự nghiệp, cảm thấy bất an hay chắc trở cho mối quan hệ của bạn không? Nó có ngăn bạn tìm kiếm một mối quan hệ mà bạn xứng đáng không? Nó có ngăn bạn trở thành những phụ huynh mà bạn mong muốn không? Nó có khiến bạn sợ hãi trước khi bắt đầu công việc kinh doanh của bản thân và trở nên giàu có hơn không? Hẳn là bạn sẽ trả lời đúng với hầu hết các câu hỏi trên. Vậy bạn hãy tính toán và viết ra cái giá phải trả cho những điều bạn đã chối bỏ, những mất mát bạn đã trải qua, những vấn đề ngày một phát sinh chỉ bởi câu chuyện bạn tự kể cho chính mình. Đừng lo lắng về việc phải viết thành những câu hoàn chỉnh, bạn có thể viết tùy ý mình sao cho bạn hiểu được nó là đủ. Tôi muốn bạn hãy mạnh dạn đối mặt với những hậu quả, những cơ hội đã bị bỏ lỡ, bởi chính câu chuyện tệ hại hay niềm tin tiêu cực của bạn để từ đó bày tỏ sự căm phẫn và tạo ra quyết tâm thay đổi. Những hãy nhìn xa hơn lúc này. Hãy thử nhìn vào tương lai. Và ngẫm nghĩ xem, những câu chuyện này sẽ tiếp tục làm hại bạn như thế nào nếu như bạn không chịu thay đổi. Trên hành trình đến nơi bạn muốn đến trong cuộc đời mình, những câu chuyện này sẽ ảnh hưởng tới bạn như thế nào? Hãy nghĩ về cuộc đời bạn trong 5, 10 năm và thậm chí là 20 năm nữa. Sẽ thế nào nếu bạn tiếp tục bỏ lỡ cơ hội cũng như việc bạn cảm thấy tiếc nuối ra sao? Bạn sẽ tiếp tục nuôi dưỡng những câu chuyện tệ hại như thế này sao? Hãy tỉnh táo nhận ra chúng đã, và sẽ còn lấy đi điều gì ở bạn? Bản thân tôi, khi nghĩ lại và tưởng tượng về cuộc sống của chính mình, nếu như không chịu thay đổi, một điều tôi biết rõ đó là thành công, tình yêu và sự giàu có mà tôi nỗ lực đạt đến suốt thời gian qua sẽ không thể thành hiện thực. Tôi sẽ không thể nào bắt đầu sự nghiệp của mình, thay đổi cuộc sống của hàng triệu người, du lịch vòng quanh thế giới, và nhiều điều hơn nữa. Điều đáng sợ hơn là, tôi có lẽ đã không thể trở thành bố của hai con tôi, Brina và Brody. Việc bám chặt vào một câu chuyện hay một niềm tin tệ hại sẽ ảnh hưởng đến nhiều khiến cạnh của cuộc đời bạn. Vậy nên, hãy chuyển nó thành một câu chuyện ẩn chứa đầy sức mạnh và giá trị. Chứng tỏ nó sai Để có thể thay đổi câu chuyện, bạn cần phải thu thập đủ bằng chứng để chứng tỏ nó sai hoàn toàn. Một phần câu chuyện của tôi đó là, tôi bị mắc chứng khó đọc và cũng không bao giờ được điểm tốt. Tôi không đủ xuất sắc để học đại học, và nếu tôi không có bằng đại học, tôi sẽ chẳng thể làm được việc gì. Tôi tự nhủ, mình sẽ không thể tự kinh doanh được, bởi người kinh doanh cần phải có nhiều tiền. Và để kiếm được nhiều tiền, người ta cần trí thông minh. Chắc chắn là tôi không muốn nhớ đến những câu chuyện ngớ ngẩn tôi từng kể cho bản thân mình đó rồi. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ cảm giác của những câu chuyện đó như thế nào. Tôi hỏi bạn, liệu câu chuyện tôi tự kể cho mình ở trên là đúng hay hoàn toàn là rác rưởi Bạn có biết triệu phú hay doanh nhân thành đạt nào mà không đi học đại học hay không? Đương nhiên là bạn biết rồi, hai người bạn mà tôi may mắn quen biết là Tony Robbins và tỷ phú Richard Branson. Không ai trong hai người họ có đủ tiền để trang trải học phí đại học. Tôi thậm chí cho rằng Richard còn chưa tốt nghiệp nổi cấp 2, và còn rất nhiều người thành công mà chưa có bằng đại học, mà chắc chắn bạn từng nghe qua như Bill Gates, Michael Dale, Arab, Abraham Lincoln, Andrew Carnegie, Andrew Jackson, Benjamin Franklin Coco Tanner, Henry Ford, James Cameron, John D. Rockefeller, Juan Disney, Juan Disney và rất nhiều người khác nữa. Tôi đã nghiên cứu chủ đề này trong nhiều năm và nhận ra rằng câu chuyện tôi tự kể cho mình hoàn toàn vô nghĩa và dối trá. Đọc đến phần này của cuốn sách thì bạn có thể thấy ngữ pháp và từ ngữ tôi sử dụng rất đơn giản bởi vì tôi không đọc nhiều sách. Mà đáng lẽ tôi phải đọc Khi tôi còn trẻ Tôi tự thuyết phục bản thân rằng Tôi sẽ không có cơ hội làm bất cứ thứ gì Trong đời có dính sang đến kỹ năng đọc Hay viết Tôi còn không bao giờ dám nghĩ Mình có thể viết nổi một cuốn sách Nữa là dám mơ đến sách của mình được lọt vào danh sách Những cuốn sách bán chạy nhất của New York Times Liệu tôi có phải là ngoại lệ không? Hay có những người khác Cũng viết sách thành công với ngôn ngữ cấu trúc đơn giản hay bị khó đọc. Đương nhiên là có những người như vậy rồi. Rõ ràng câu chuyện cũ của tôi hoàn toàn sai. Tôi đã nhận ra điều đó khi dành ra rút thời gian tìm hiểu. Liệu rằng có những người từng trải qua tuổi thơ bất hạnh, sống trong nghèo khó, nhưng sau này họ trở thành những bậc cha mẹ mẫu mực, các doanh nhân thành đạt, có những mối quan hệ đáng quý và những người bạn tuyệt vời hay không? Có chứ. Rõ ràng câu chuyện mà bạn đang kể sai hoàn toàn. Và bạn cần chứng minh nó chỉ là thứ bỏ đi. Thật vô nghĩa, khi nghĩ rằng mình là người duy nhất đang phải chịu đựng khó khăn. Hãy tìm cách chứng minh mọi câu chuyện và niềm tin giới hạn đó, không gì khác ngoài tưởng. Ngoài tưởng tượng, trò chuyện với Chúa. Đây là một bài tập khá hữu ích để bạn có thể loại bỏ câu chuyện xấu xí này. Bạn hãy thử tưởng tượng mình đang đối thoại với Chúa, với vũ trụ hay bất cứ ai bạn tin là đứng tối cao của mình. Thử tưởng tượng Chúa nói với bạn, tại sao ngươi không sống đúng với bản khả năng mà ta ban tặng, ta đã trao cho ngươi cuộc sống tuyệt vời này với vô vàn cơ hội, điều gì đã làm cho ngươi trở nên như bây giờ? Hãy ngồi trong yên lặng và trả lời câu hỏi đó. Và rồi tưởng tượng bạn sẽ trả lời với Chúa rằng, tôi không thể nào tận dụng được khả năng của mình, Vì tôi từng có một tuổi thơ bất hạnh, hay nền kinh tế đang vô cùng khó khăn, vợ hoặc chồng tôi không ủng hộ tôi, làm điều đó. Bạn thực sự có thể nói những điều này như vậy khi đối diện với Chúa sao? Sau đó, hãy đưa những câu trả lời này và thử áp dụng cho những người từng phải chịu đựng nhiều mất bát kinh khủng như chiến tranh, bệnh tật, ung thư. Có lẽ, chúng ta đều trải qua một cuộc đời bi thạc như nhau, nhưng sự khác biệt là... Câu chuyện của bạn mang tính điển hình hơn là bi thảo. Bạn có thể từng phải chịu cảnh bố mẹ ly hôn, bạn luôn cảm thấy xấu hổ và không được tôn trọng. Tôi không làm giảm đi sự khó khăn của bạn, mà chỉ muốn bạn suy nghĩ về những điều tồi tệ nhất trong cuộc sống có thể xảy ra. Và ngay cả khi bạn có những trải nghiệm kinh khủng nhất, tôi có thể kể cho bạn những người phải chịu đựng những việc khủng khiếp hơn và họ đã có thể vượt qua nó ra sao. Hầu hết họ đều có thể vượt qua được quá khứ đen tối của mình, bởi họ từ chối để quá khứ dẫn lối cho tương lai của mình. Họ chủ động tạo ra một câu chuyện khác biệt cho cuộc sống của mình. Vậy nên, khi bạn nói với Chúa lý do bạn chưa từng đạt được mục tiêu nào trong sự nghiệp của mình, là bởi bố mẹ bạn phê phán nặng nề, thì không phải chính bản thân bạn cũng cảm thấy phẫn nộ hay sao? Không phải bạn luôn sụp sôi với câu chuyện. Mà chính bạn luôn tự thúc dục mình thay đổi nó hay sao? Tôi hy vọng là vậy. Hãy nói thật to. Chúng ta đã đi được khá xa ở chương này và đã phần nào định hình được câu chuyện. Một cách hiệu quả khác để bạn có thể nhận thức được nó là nói thật to, để hiểu nó ngu ngốc như thế nào. Nói thật nhiều lần, nói đi nói lại và tự lắng nghe tôi không có một cuộc sống đẹp vì... Điền vào chỗ trống lý do của bạn Vì sao? Ví dụ, nếu tôi Nếu là tôi, thì tôi sẽ hét lớn Tôi không thể viết sách Vì mắc chứng khó đọc Đúng vậy, tôi cảm thấy xấu hổ Bởi câu chuyện của mình Nhưng đó là điểm mấu chốt Tôi thông cảm với việc bạn có thể ám ảnh Với câu chuyện của mình trong quá khứ Nhưng một khi bạn có thể nói to Rõng ràng, thì bạn sẽ thấy nó ngu ngốc thế nào Tôi hiểu cuộc sống của bạn Có thể tệ hại hơn cả những gì tôi có thể tưởng tượng, và tôi không hề cố làm giảm đi sự tệ hại đó. Nhưng dù gì đi chăng nữa, bạn cần cảm thấy xấu hổ, tức giận về câu chuyện của mình, đủ để bạn có quyết tâm thay đổi nó, từng bước, từng bước một. Tìm kiếm mặt tích cực trong mọi câu chuyện Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu quá trình biến đổi câu chuyện tệ hại trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn. Chỉ cần sửa đổi một số phần của câu chuyện thôi là kết quả sẽ khác biệt hoàn toàn. Tôi sẽ chia sẻ chính kinh nghiệm của mình về việc này. Hồi đi học, tôi bị coi là đần độ. Điều này đương nhiên đã làm tôi tổn thương rất nhiều, khiến tôi vật lộn và suy sụp trong nhiều năm. Như tôi đã nói, tôi bị mắc hội chứng khó đọc, khiến cho thầy cô và bạn bè thường xuyên coi thường và gắn cho tôi cái mắc đần độ. Thế nhưng trong cái rủi có cái may việc không đọc được nhanh như người khác khiến tôi thành thạo kỹ năng học hỏi qua hình ảnh tôi có thể học hỏi vô cùng nhanh chóng chỉ bằng cách quan sát và lắng nghe có rất nhiều kỹ năng mà những đứa trẻ khác khó có thể học được và nếu có thì hẳn sẽ phải mất rất nhiều thời gian nhưng tôi lại học hỏi rất nhanh ví dụ như tôi có thể đứng trên sân khấu và thuyết trình hàng giờ đồng hồ mà không cần đến kịch bản chính vì mắc hội chứng khó đọc Mà tôi đã có thể phát triển khả năng giao tiếp theo cách vô cùng đơn giản và dễ hiểu. Ngay cả đối với một nội dung vô cùng phức tạp, qua cách tôi diễn đạt thì ai cũng có thể hiểu được. Vậy bạn đã rút ra được điều gì tốt đẹp từ câu chuyện của mình? Điều gì lúc đầu bạn nghĩ là một gánh nặng trong cuộc sống, nhưng rồi chính nó lại giúp bạn hình thành các kỹ năng tạo nên bạn của ngày hôm nay? Có lẽ bạn từng bị phản bội trong một mối quan hệ tình cảm vào giây phút đó, Bạn cảm thấy như thể cả thế giới đang sụp đổ vậy. Nhưng giờ đây, ở bên bạn là nửa kia đích thực bởi suy cho cùng. Bạn đã biết được kiểu tình yêu mà bạn xứng đáng nhận được. Có thể bạn từng bị đuổi việc và nghĩ rằng mình không có đủ khả năng cho công việc đó. Nhưng rồi, chính sự kiện này lại giúp bạn dành thêm nhiều thời gian cho bản thân và dành luyện để nâng cao cả thể chất lẫn tinh thần. Hãy cố gắng tìm kiếm những điều tốt đẹp rút ra từ câu chuyện của bạn và bắt đầu biến nó thành một câu chuyện đầy nội lực. Hãy nhớ đến câu nói của Tony Robbins, mọi thứ xảy ra đều dành cho bạn. Khi tôi được nghe câu nói đó, phần còn lại của câu chuyện cũ xích về hoàn cảnh gia đình tôi đã hoàn toàn tan biến. Tôi hiểu rằng nếu như nó không xảy ra thì tôi sẽ không bao giờ rút ra được bài học để trở thành tôi của bây giờ. Nhưng quá khứ thế hại lại trở thành một phần của bước tiến lớn lao nhằm tạo ra nghị lực cho tôi. Bạn cũng vậy, hãy thử nhìn lại câu chuyện quá khứ của mình với một góc nhìn khác nhằm tìm kiếm điều tốt đẹp và khiến những câu chuyện này mất đi sức mạnh của chúng càng nhanh càng tốt. Đã đến lúc thay đổi câu chuyện của bạn. Thử tưởng tượng bạn đang trong một căn nhà chứa đầy những kỷ niệm của cuộc đời. Trong đó có những kỷ niệm tươi đẹp và cả những ký ức tồi tệ xảy ra trong quá khứ Giờ, hãy tưởng tượng căn nhà ấy bị cháy Bạn chỉ có một chiếc vali nhỏ bé trong tay Và chỉ có một phút để cứu được những kỷ niệm đó Để có thể bước lên nấp thang thành công của cuộc đời Bạn cần phải lựa chọn những ký ức tốt đẹp Giúp bạn luôn tích cực và hướng về phía trước Nếu đó là những ký ức tệ hại và là gánh nặng của bạn Vậy thì cứ để nó lại trong đám cháy. Chỉ khi bạn mang theo mình những điều tốt đẹp, bạn mới có một cuộc đời tốt đẹp. Hãy nhớ rằng, quá khứ chỉ sống bên trong bạn. Bạn chỉ nên nghĩ lại quá khứ như một cách để học hỏi và phát triển bản thân. Nếu như nó ám ảnh bạn, nếu kéo bạn và không phục vụ gì cho tương lai, hãy để nó cho bị chôn vùi trong đám cháy. Trong cuốn sách... In the power of now, tạm dịch là sức mạnh của hiện tại. Eckhart Tolle đã nói rằng, ngày hôm qua là quá khứ, và chúng ta không thể thay đổi nó. Ngày mai là một bộ phim trong đầu ta mà thậm chí còn chưa được ghi hình. Cái chúng ta có chính là hiện tại. Tại sao lại phải mang theo những gánh nặng của quá khứ khi mà ta có thể vứt bỏ chúng vĩnh viễn? Đã đến lúc bạn tự điều chỉnh câu chuyện của mình. Một khi bạn đã nhận thức được hậu quả của những câu chuyện cũ dích ấy, tại sao nó không hề đúng một chút nào, ngay cả khi bạn có cảm giác là nó đúng, nó được nuôi dưỡng bằng những yếu tố bên ngoài ra sao, vì sao ta cần phải ghê tở và thay đổi nó. Lấy ví dụ, tôi từng bị ám ảnh bởi câu chuyện, tôi sẽ không bao giờ thành công bởi tôi có một tuổi thơ bất hạnh, và thay đổi nó thành, tuổi thơ khốn khó đã giúp tôi trưởng thành hơn giúp tôi giao tiếp học hỏi nhanh hơn cũng như không hề sợ thất bại. Với tất cả những kỹ năng tôi đã rèn luyện cho tới thời điểm này, tôi tin mình có thể thành công trong cuộc đời này. Đó chính là câu chuyện mới mà tôi chọn cho mình. Bạn cũng có thể tìm một câu chuyện mới và tốt như tôi đã làm. Hãy nhớ rằng, hoàn cảnh trước kia của bạn ra sao không quan trọng, bạn hoàn toàn có thể vứt bỏ chúng và tạo ra một phiên bản hoàn toàn mới. Viết lên câu chuyện mới của bạn Trong lúc đang viết nên câu chuyện mới, hãy tìm kiếm những bằng chứng cho thấy câu chuyện mới này là đúng. Bạn có thể tìm kiếm những câu chuyện tương tự trên Internet, hỏi những người bạn thành công, tìm kiếm người hướng dẫn. Hãy cố gắng tìm mọi cách để chứng minh những điều bạn nói bây giờ là hoàn toàn có thể. Ví dụ như, bạn có thể nói, tuổi thơ bất hạnh giúp tôi mạnh mẽ hơn, không dễ bị ngục ngã. Và tôi có thể vượt qua mọi khó khăn cản đường. Hãy tìm kiếm những tấm gương như Rosa Parks, mẹ Teresa hay Helen Keller. Hầu hết những người thành công đều phải trải qua những khó khăn, thách thức ít nhất một lần trong đời họ. Hãy tìm câu chuyện về họ để tạo cảm hứng cho câu chuyện của bạn. Hãy viết nó, sửa đổi và cố gắng theo sát nó. Một khi bạn nghĩ mình đã hoàn thành, ngay lập tức, Tự email cho mình, hoặc viết ngay vào một ứng dụng ghi chú, để có thể đọc nó mỗi ngày. Tự nhủ điều đó với bản thân, như một câu thần chú và cố gắng ghi nhớ nó. Hãy đề phòng mỗi khi câu chuyện cũ bỗng dưng xuất hiện. Nếu bạn thức dậy vào nửa đêm và lầm bầm câu chuyện xưa cũ, hãy ngay lập tức phản ứng. Ôi trời, tôi đã quên hẳn điều này rồi mà, đây là một câu chuyện tệ hại và không có nghĩa lý gì hết. Và ngay lập tức thay nó bằng câu chuyện mới của bạn. Đọc thật to câu chuyện mới Trên thực tế, một khi bạn đã có câu chuyện mới, bạn cần phải gắn chặt nó vào tiềm thức. Hãy nghĩ rằng câu chuyện cũ của bạn đã được kể đi kể lại trong 10, 20 hay thậm chí 30 năm trong cuộc đời bạn rồi. Vì vậy, để thay đổi nó bằng câu chuyện mới cũng sẽ mất khá khá thời gian. Bạn hãy tham khảo thử thách 30 ngày của tôi bằng cách đọc to câu chuyện mới của bạn trước khi đi ngủ. Biến nó thành điều cuối cùng bạn nghĩ trước khi đi ngủ, và là điều đầu tiên bạn nghĩ khi thức dậy vào mỗi buổi sáng. Hãy biến nó thành thói quen trong vòng ít nhất một tháng tới. Đồng thời hãy chia sẻ câu chuyện của mình với người khác. Người sẽ trân trọng nó, ai đó sẽ sẵn sàng mỉm cười và động viên bạn thực hiện thay vì chê bai và nói bạn là kẻ nằm mơ giữa ban ngày. Chia sẻ với họ sự thay đổi của bạn khi kể cho mình câu chuyện mới. Tôi sẵn sàng trả tiền để hai trong số những người này luôn giữ một vị trí quan trọng nhất định trong cuộc đời tôi. Tôi gặp Dan Sullivan 4 lần một năm tại Trung tâm Huấn luyện viên Chiến lược. Ông là một huấn luyện viên đáng tin, người đã truyền tải đến tôi sự khôn khéo và giúp tôi trở thành một học sinh tiến bộ hơn, một doanh nhân thành đạt và một con người tốt hơn trước. Tôi cũng là thành viên của Genius Network của Joe Polish. Joe thuyết phục tôi mài rũa kỹ năng marketing và tập trung vào lối tư duy tích cực hơn. Tôi phải trả 25.000 đô la mỗi năm cho mỗi người, chỉ để họ giúp tôi tập trung và có trách nhiệm với mục tiêu của mình. Tôi là một giáo viên và thay đổi cuộc sống của mỗi người là niềm nhiệt huyết của tôi, nhưng tôi cũng muốn đầu tư cho sự phát triển của chính mình nữa. Một người huấn luyện viên là người thực sự có thể giúp bạn làm việc đó. So sánh 2 câu chuyện Cuối cùng, khi bạn đã hoàn tất câu chuyện mới, hãy thử so sánh nó với câu chuyện cũ. Bạn sẽ dễ dàng nhận ra cuộc sống của mình sẽ như thế nào khi có thể từ bỏ được những câu chuyện cũ dích và bất kỳ tác dụng gì giúp bạn đạt được mục tiêu. Bạn đã lãng phí quá nhiều thời gian với câu chuyện cũ ấy, vì vậy sẽ mất thời gian để có thể xóa nó khỏi tiềm thức. Đừng sốt ruột, hãy kiên nhẫn. Hãy nhớ rằng Bạn phải cam kết lặp đi lặp lại câu chuyện mới trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy. Bạn có thể khám phá thêm về khả năng vô tận của mình và thành công trong tương lai bằng cách thay đổi câu chuyện trong quá khứ để tiêu diệt kẻ phản diện nội tâm. Quan trọng hơn, một khi bạn đã thực hiện xong những điều trên, bạn sẽ dần mở khóa cho người hùng bên trong bạn, và cuối cùng bạn sẽ đạt được hạnh phúc giàu sang đẹp. Mà bạn xứng đáng được hưởng Sách 2 mỗi ngày xin kết thúc Phần số 4 của cuốn sách tại đây Và xin giới thiệu với các bạn Về khóa học tiếng Anh trẻ em online Có hai khóa học dành cho trẻ em Từ 4 đến 12 tuổi Hoặc là cho trẻ em từ 10 đến 15 tuổi Với các hình ảnh và các câu chuyện Rất là sinh động Và cặp với các chủ đề giao tiếp tình huống hàng ngày Và có rất nhiều kiến thức Về đời sống hàng ngày Để giúp cho các con À, vừa tìm hiểu về cuộc sống, về đời sống, về kiến thức à, xã hội mà vừa có thể nâng cao được tiếng Anh. Và chúng mình có thể à, tham khảo và xem cái link mô tả bên dưới để cho các con xem bài học thử. Nếu như các con yêu thích thì chúng mình hãy đăng ký cho các con học nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy nhấn đăng ký kênh hoặc subscribe để theo dõi các video tiếp theo nhé. Tạm biệt các bạn.